Ca Jesus mãi trường tồn tình ca Jesus bất diệt tình ca đôi môi con tim nối kết nhân gian đến với đời giết nên bài tình ca truyền với giê xu này người đến hành tinh mà đời cứ nghi ngờ hoang mang Giêsu vẫn sống giữa mọi người từng ngày đem tin vui gieo nụ cười ưng thắm khơi đồng những ước mơ tìm vui hạnh phúc cho cuộc đời Lên tình khúc dịnh sâu Tình yêu ướp mặn mà vươn lên trong ánh sáng tìm về yên vui bên tình yêu Tình ca Jesus mãi trường tồn Tình ca Jesus bất diệt Tình ca đôi môi con tim thắm say yêu thương Giêsu đã đến với đời, Giết nên bài tình ca chân vơi. Giêsu này người điểm hành tinh, mà đời cứ nghi ngờ hoang mang. Giêsu vẫn sống giữa mọi người, từng ngày đem tin vui gieo nụ cười, yêu thắm khởi động những ước mơ. vui hạnh phúc cho cuộc đời. Ai đang hấp hờ, ai xa bên bờ, hãy hát lên tình khúc dê du. Tình yêu ước mặn mà vươn lên trong ánh sáng tìm về yên vui bên tình yêu. Tình ca Giêsu mãi trường tồn. Tình ca Giêsu bất diệt. Tình ca đôi môi con tim thắm sáng yêu thương giữa cuộc đời. Tình ca Giêsu mãi trường tồn. Tình ca đôi môi con tim nối kết nhân gian với Giêsu. Tình ca Giêsu mãi trường tổ. Tình ca Giêsu vất dìa. Tình ca đôi môi con tim thắm sang yêu thương giữa cuộc đời. Tình ca Giêsu. in <cười>